Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 125 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn một bạn không đề tên đã đầu nay ủng hộ bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân qua tài khoản Việt Cơm Băng. Một lần nữa cảm ơn bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 993 gặp lại. Nhận mệnh hồn của La Sát Dương Lý mộ tốt bụng Mang Tiểu La Sát tu vi ngã xuống Đến cảnh giới thứ tư thả ra Để cho bọn họ cha con được đoàn tụ Tiểu La Sát Khi mình nhìn thấy La Sát Dương Ngẫn ra một hồi lâu mới phục hồi tinh thần Giờ phút này Trong lòng quán một bầu quỷ quốc Cùng với phận quốc tất cả Đều tìm được nơi phát tiết Lớn tiếng mà khóc kể Phụ thân hai người này đã đọt kho báo của ngài đó chiếm lấy phong đô thành rồi còn ép con phải dò đường cho bọn họ ngài màu giết bọn họ đi báo thù cho con tiểu là sát chỉ thượng quan Ly nói cô ta chính là nữ nhân kia đã phụ thân cướp về đó là sạc giường đứng ngay ra một hồi lâu rốt cuộc đã hiểu vì sao mà hai người này vừa thấy mặt liền động thủ đổi giãn thì ra sớm có thù hận rồi lấy thân phận địa vị cùng với thực lực quán ở quỷ vực có thể muốn làm gì thì làm chưa từng nghĩ tới hắn sẽ bởi vì nhất thời nảy lòng tham rơi vào kết cục như bây giờ có lẽ đây là nhân quả tuần hoàn trong lòng của La Sát Dương cảm xúc lẫn lộn hối hận đang xen nhất thời không có biết tư vị thế nào lúc này Lý Mộ nhìn hắn mở miệng hỏi tu vi của ngươi tốt xấu gì cũng là cảnh giới thứ bảy sao có thể rơi vào hoàn cảnh như thế nên nói vẫn phải nói nếu không phải là Sát Dương đã bị thương nặng Dưới tình huống không có dùng xạ nhật cung Lý mộ không có dễ dàng như vậy Đã bắt giữ gã rồi Thần dẫn chi địa bây giờ Là lúc nguy hiểm ít nhất Lấy tu vi của gã Không nên bị thương nặng như vậy mới phải chứ Nói đến cái chuyện này Trên mặt cô La Sát Dương Hiện ra một tia e ngại Hắn còn có một chút nghĩ mà sợ nói Thiên thư đã bị người ta cầm đi rồi Nữ nhân kia Thực lực rất là khủng bố Ta không phải là đối thủ của ả đâu Thật không có dễ gì từ dưới tay ả chạy thoát Ánh mắt của Lý Mộ co lại thấp giọng nói Nói kỹ một chút Là sát dương lòng còn sợ hãi miêu tả một lần nữa Quá trình từ dưới tay của nữ tử áo trắng kia chạy thoát vẻ mặt của Lý Mộ so với trước đó nghiêm túc hơn một chút Thiên thư là sát dương nói Hẳn là không phải là quý đạo thiên thư Mà là một đạo khác Lý Mộ đã cảm ứng được Từ trong lời nói của gã, Lý Mộ gián tiếp tìm hiểu được thực lực chủ nhân của thiên thư kia. Là sát dương, không phải là đối thủ của nàng, thậm chí không địch nổi nàng một hiệp. Điều này nói lên tu vi của người kia, ít nhất là cảnh giới thứ bảy đỉnh phòng. So với nữ hoàng còn mạnh hơn một chút. Lý Mộ gặp được tỷ lệ đại khái không phải là đối thủ rồi. Lý Mộ sau khi mà lấy ra thiên thư, hiển nhiên cũng thành mục tiêu của người đó cách làm an toàn nhất. Đương nhiên là rời khỏi cái chỗ này. Trước khi mà biết được tung tích của Tô Hòa, Lý Mộ có lẽ tránh đi cái mũ nhọn. Nhưng bây giờ hắn không còn được lui. Hắn đã từng bỏ lỡ một lần cơ hội không có thể mất đi lần thứ hai. Lý Mộ nhìn sâu vào trong sương mù chưa biết phía trước. Ảnh mắt vô cùng kiên định, trầm giọng nói. Đi thôi. Thần dẫn chi địa. Ở lúc mà tám người Lý Mộ hướng về trung tâm yên lặng tiến lên, Đại bộ phận có thế lực tiến vào chỗ này đều như là ruồi bỏ không đầu. Ở trong sương mù, chạy đi hoàn toàn không có mục tiêu. Thường thường có người mất mạng trong miệng vết nứt không gian cùng du hồn. Nhưng trong đó cũng có không ít người giống lý mộ, mục tiêu rõ ràng, hướng về cái nơi trung tâm xuất phát. Mình nhất dẫn thế lực hồn điện rất cung kính đi theo phía sau của nữ tử áo trắng. Trước mặt nữ tử áo trắng lơ lửng một cái tờ thiên thư. Thiên Thư lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi hướng về phía trước bày điệt. Nơi nào đó của thần dẫn chi địa, Diêm là giường một thân lông bào màu đen, đầu đội châu Ngọc mũ miệng, đang cầm một cây bút lông đặt trong lòng bàn tay. Hắn một tay bấm, một tay niệm thần chú. Cây bút chậm rãi chuyển động, cũng chỉ về phía trung tâm của thần dẫn chi địa. Ở một chỗ khác, có hai bóng người sống dài mà đi một lão giả hỏi quỷ tu cái bộ dáng trung niên bên cạnh người thật sự biết thiên thư chỗ nào sao? Quỷ tu trung niên thản nhiên nói yên tâm đi thủ hạ bổn dương đã từng giao thủ với quỷ tu đó rồi bổn dương tuy không có tính ra thiên thư nhưng mà có thể tính ra cái vị trí quả tìm được ả không phải có thể tìm được thiên thư sao? Lão giả hỏi người xác định lấy tu di quả có thể xâm nhập trung tâm thần dẫn chi địa sao? quỷ tu trung niên nói nơi này là quỷ vực thiên thư trong người ả không có dễ dàng ngã xuống như vậy đi thôi, đừng có để cho người khác đoạt trước đó trung tâm thần dẫn chi địa có một trận lốc xoáy thật lớn đang nhanh chóng xoay tròn sương mù phạm vi mấy ngàn dặm chịu nó hấp dẫn gắt gào quay quanh thần dẫn chi địa cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đây không phải là luồng khí hình thành mà là một cơn bão không gian Nơi này lực lượng không gian cuồng bão hỗn loạn đến cực điểm Không cẩn thận sẽ bị cuốn vào Cho dù lực lượng giả cạnh với thứ 6 Cạnh với thứ 7 Không quả quyết không có khả năng sống sót Một khắc nào đó Trong sương mù tới gần bên cạnh cơn bão Bỗng nhiên đi ra dù số 4 người Minh nhất Nhìn cái bão không gian phía trước Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi Cùng kính nói với nữ tử áo trắng bên cạnh Ngũ tổ đại nhân Chẳng lẽ là thiên thư này ở ngay bên trong, chúng ta đi vào thế nào đây? Nữ tử áo trắng không có nói thêm gì, thẳng nhiên nói, Chờ, sau khi đạt được mệnh lệnh, mình nhất lệnh cho người của Hồn Điện quanh chân ngồi, lắng lặng mà chờ đợi. Không bao lâu, từ trong sương mù đi ra một bóng người. Đó là một nam tử đầu đội mũ miệng Châu Ngọc, chính là Diêm La Dương, một trong bốn đại quỷ dương của quỷ dực. Sau khi mình nhìn thấy người của Hồn Điện, Trên mặt hắn hiện ra một tia cảnh giác, giữ khoảng cách cho bọn họ nhìn cơn bão trung tâm bụi vực vẻ mặt có một chút suy nghĩ. Qua một hồi lâu, từ trong sương mù, phương hướng nào đó xuất hiện hai bóng người. Dìm la dương nhìn thoáng qua, phát hiện tu la dương và dạ xoa dương. Như vậy, năm thế lực lớn của hồn vực cũng chỉ có la sát dương chưa tới. Lão dạ kia đi tới đây nhìn quanh mở miệng nói. Diêm là Dương, Hồn Điện cũng đã đến rồi, La Sát Dương hẳn sẽ không có bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng mà cơn bão không gian này không có dễ đi vào. Mấy thế lực sau khi mà đến đây, chưa có một ai có động tĩnh lạ, im lặng chờ đợi chỗ này. Cơn bão không gian, đối với bọn họ, các cường giả cảnh giới thứ bảy này mà nói, cũng chỉ có nguy hiểm trí mạng, ở trước khi mà nghĩ xong biện pháp tiến vào, không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng cho đến mấy canh giờ sau, sương mù phương hướng nào đó, truyền đến động tĩnh mơ hồ có mấy bóng người từ trong đó đi ra. Là sát dương, hắn quả nhiên đến rồi. Khí tức của hắn có một chút kỳ quái. Hắn bị thương sao? chương 994 gặp lại. Người tới chính là là sát dương, phía sau của hắn dẫn thêm một nam ba nữ. diêm ra dương thẳng nhiên nhìn hắn một cái nói, lão quỷ, người đến đây. La sát dương nhìn hắn một cái nói Ngươi cũng có thể đến Bốn tọa vì sao mà không thể tới chứ Ảnh mắt hắn Nhìn thấy một nữ tử áo trắng phía trước Cái đám người của hồn điện Nghĩ đến tình huống đáng sợ lúc trước Trong lòng hắn đã bắt đầu sợ hãi rồi Nhưng mà nhớ tới lý mộ Để dặn dò Hắn mang cảm xúc sợ hãi đè xuống Đi đến bên cạnh Diêm La Dương Lấy thần niệm truyền âm nói Tràng thiên thư đó Ở trong cơn bão không gian Chúng ta ai cũng không có vào được. Ngươi ở đây chờ xuân có nghĩa gì chứ? Diêm La Dương thẳng nhiên, nhìn hắn một cái. Đây quả thật là một sự thật, hắn không có thể không thừa nhận. Hắn biết cái trang thiên thư đó ở sâu trong thần dẫn chi địa, nhưng mà cũng không ngờ nó thế mà rơi vào trong mắt bảo Cho dù lấy tu duy của bọn họ tiến vào chỗ này cũng là cử tử nhân sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Vì một trang thiên thư mạo hiểm mà ngã xuống Hiển nhiên không đáng Nhưng mà đã chạy tới chỗ này rồi Bảo bọn họ cứ thế mà bỏ cuộc Lòng không cam Cho nên mấy người mới giờ ở đây Dằn co chỉ cơn bảo Là sát dương tiếp tục nói Một trang thiên thư đó Tạm thời không có cách nào lấy được đâu Nhưng mà quỷ dực trước mắt còn có một trang thiên thư Lão quỷ người cuốn thú hay không vậy diêm ra dương cười lạnh nói Nếu là thật có chuyện tốt cỡ này, ngươi nghĩ đến bổn dương sao? Là sát dương giải thích. Nếu một mình bản dương có thể lấy được cái trang thiên thư đó, tự nhiên không có tìm ngươi rồi. Nhưng mà bổn dương bởi vì trang thiên thư kia đã bị thương nặng, suýt nửa đã ngã xuống, cho nên mới tìm các ngươi liên thủ. Chờ sau khi mà thành công, thiên thư chúng ta cùng nhau mà cảm ngộ. Nhìn là dương, nhìn là sát dương khí tức bất ổn. hiển nhiên trước đó đã bị thương không nhẹ rồi. Nếu mày hỏi Người nói thật sao Là sát dương có một chút không cam lòng nói Nếu không phải là bản dương một mình Không thể làm được Cũng sẽ không có tìm ngươi rồi Trang thiên thư đó Ngay tại trên thân của nữ tử áo trắng kia của hồn điện Tu vi của quả cực mạnh Chỉ sợ bốn chúng ta liên thủ Mới có thể thắng được ả đó Dìm ra dương Nhìn thoáng qua phương hướng của hồn điện Ánh mắt khẽ co lại hỏi Người dám động thủ với ma đạo sao Là sát dương cười lạnh một tiếng nói. Đừng quên, nơi này là địa phương nào. Cho dù là người có hồn điện chết hết ở chỗ này, có ai biết chúng ta làm. Nơi không thể biết nguy hiểm như vậy, có lẽ bọn họ ngã xuống ở trong cơn bão không gian. Lại có lẽ chết bởi hồn triều. Vừa lúc, thừa dịp cơ hội này mà diệt trừ hồn điện. Nếu không, bọn họ sớm hay là muộn, mang chủ ý đánh tới trên người của chúng ta đó. Lời cô là sát dương khiến cho diêm ra giường, lâm vào tự hỏi ngắn ngũi. Hồn điện ở quỷ dực, là thứ mà bốn thế lực lớn, đều không thích, thậm chí chán ghét. Bọn họ tựa lưng với ma đạo, ở quỷ vực tùy ý làm bậy, xâm chiếm lãnh địa của bốn thế lực lớn, còn mời chào không ít cường giả, vốn thuộc về bọn họ. diệt trừ hồn điện, tuyệt đối là chuyện bốn thế lực lớn vui vẻ nhìn thấy. Sau một lát, hắn nhìn ra sách dư hỏi, Sạc, Ngươi muốn làm như thế nào? Là sát dương nói, chuyện này hai chúng ta không cách nào mà hoàn thành, phải gọi cả hai cái lão quỷ kia cùng nhau chứ. Hai người nhìn nhau, chậm rãi đi hướng về Tu La Dương, cùng với dạ xoa dương cánh đó không xa. Lý mộ nhìn bốn vị quỷ dương cạnh dây thứ bảy, đang không tiến động trao đổi, ánh mắt bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Trước khi mà tới đây, hắn đã biết, Vị cường giả kia có được thiên thư Nhất định ở chỗ này chờ hắn Chỉ cần hắn xuất hiện ở đây Tất nhiên tránh không được một cuộc đại chiến rồi So với điều chết chiến một trận như người này Không bằng liên hợp mấy cái thế lực lớn của quỷ dực Cùng nhau đối phó giả Ma đạo hồn điện ở quỷ dực Cũng là cái đinh trong mắt Cái gai trong thịt của mấy thế lực lớn Đám người của là sát dương Hận là không thể diệt trừ cho thỏng khoái Bởi cái sự thực lực của ma đạo Mới luôn ẩn nhẫn Lúc này vừa là một lúc cơ hội bọn họ liên thủ, diệt trừ hồn niễn, phù hợp ít lợi chung của bốn thế lực lớn ở quỷ vực Một chỗ khác, chung quanh bốn vị quỷ dương đã bị một tầng sương mù đen nhàng nhạt bao trùm, không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Nhưng mà Minh Nhất luôn cảm thấy có một chút bất an, mà nữ tử áo trắng kia biểu cảm trên mặt luôn bình tĩnh. ánh mắt của nàng nhìn về phía sau trong sương mù tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Một đạo khí tức thiên thư khác đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Hồi lâu sau, nàng thu hồi ánh mắt, tầm mắt từ trên thân của mấy người trẻ tuổi kia là sắc dương mang đến đạo quà, bỗng nhiên dừng lại trên một người. Sau đó, nàng liền chậm rãi đi về phía Lý Mộ. Ở sau khi mình nàng đi ra mấy chục bước, từ vị trí của bốn vị quỷ dương tụ tập, bỗng nhiên truyền đến pháp lực dao động mạnh liệt. Sau đó, bốn phương hướng của nữ tử áo trắng đồng thời xuất hiện bốn bóng người. Tù là dương, dạ xoa dương, diêm là dương, là sát dương, đồng thời ra tài. Bốn đạo thần thông hướng nữ tử áo trắng đánh đến. Các người muốn làm cái gì? Mình nhất, cách nữ tử áo trắng có một chút khoảng cách. Trong nháy mắt liền phản ứng lại, hét lớn lên một tiếng. Đàn muốn tiến lên, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái tia sáng lạnh lẽo. Cây thường quen thuộc kia, gương mặt trẻ tuổi xa lạ, khuôn mặt của mình Nhất lộ ra sự chấn động bật thốt lên nói là ngươi bốn vị cường giả cạnh giới thứ bảy đồng thời ra tay nữ tử áo trắng đã bị hào quang thần thông bao phủ mặt đất kiên cố xuất hiện một cái hố khổng lồ phạm di trăm trượng cho bụi tan đi trong cái hố lại rộng toát cùng lúc đó trong lòng của lý mộ bỗng sinh ra cảnh báo long tơ dựng thẳng trong nháy mắt này Hắn mạo hiểm mang thượng quan ly, lâm quyển tiểu ngọc, ba nữ nhân đưa vào không gian của đồng phủ, đồng thời bước ra một bước. Bóng người hắn đã biến mất tại chỗ, lại có một bóng khác xuất hiện ở vị trí phía sau hắn. Nữ tử áo trắng nhìn lý mộ thản nhiên nói, người rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Nhìn thấy nữ tử áo trắng xuất hiện ở một chỗ khác, bốn vị quỷ dương lỗ ra vẻ mặt khó có thể tin vừa rồi bọn họ đã liên thủ phong tỏa không gian theo lý thuyết nữ tử hồn điện này căn bản không có khả năng né tránh nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi hiển nhiên đã phủ định nhận biết của bọn họ lý mộ trái lại cũng không có bất ngờ nữ tử áo trắng này ngay cả minh nhất trưởng lão như vậy cũng phải rất cung kính tất nhiên lão quái vật tương tự với huyết hà ký ức truyền thừa dạng năm. thực lực của bọn họ căn bản không có thể dùng lẽ thường để mà đo đếm rồi. Chương 995, gặp lại Lý Mộ trực tiếp hỏi: "Ngươi ma đạo ngũ tổ sao?" Nữ tử áo trắng trầm mặt một lát, nhếch mặt có một chút tiếc nuối, lại tựa như đang nhớ lại nói: "Xem ra quyết Hà thật là chết trong tay của ngươi rồi." Lý Mộ nói: "Hắn giết hại vô số sinh linh, chỉ là vì bản thân tu hành Đáng chết." Nữ tử Dương Tài Móng tay 10 ngón điên cuồng sinh trưởng tạng mắc ra một cái ánh sáng lạnh lẽo âm u như là 10 thanh kiếm sắc bén. Là sạc dương thấy vậy, sắc mặt đã biến đổi rồi, điên cuồng nhắc nhở. Cẩn thận, móng tai quả có thể trực tiếp thương tổn đến chúng ta, tuyệt đối đừng có để bị ả đụng tới. Là sạc dương vừa dứt lời, xạ nhật cung đã xuất hiện trong tay của Lý Mộ. Hắn mang toàn bộ pháp lực của mình rót vào thân cung, tập trung nữ tự áo trắng bắn ra một mũi tên màu vàng. Những lão quái vật dạng năm này thật lực không có thể dùng lẽ thường đo đếm. Quyết Hà chỉ là tu di cạnh dây thứ 6. Lý mộ đối phó đã cực kỳ cố hết sức rồi. Nữ tử áo trắng này tu di hiển nhiên cạnh giới thứ 7. Lý mộ không có bất cứ sự do dự nào. Ra tay là một đòn mạnh nhất. Cái tên ra không có tiếng động nhưng mà mũi tên qua không gian xuất hiện một cái dấu dết màu đen. Đây là biểu hiện không gian tan dở Trong nhảy mắt này Bốn vị quỷ dương đều biến sắc Mặc dù là cách nhau rất xa Bọn họ cảm nhận được quy lực của mũi tên này Mũi tên này Rơi trên người của bọn họ Tất nhiên kết cục hồn phi phát tán Xà nhật cùng xuất hiện Khiến trên mặt của nữ tử áo trắng kia Lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng Trước này chưa từng có Tốc độ của mũi tên nhanh đến cực điểm Hầu như là nhảy mắt lý màu bắn ra đã xuất hiện trước ngực của nàng, khiến cho nàng né không được, tránh không xong rồi. Nhưng mà nữ tử áo trắng vẫn chưa có tránh né, trong một cái chớp mắt đó, mũi tên sắp bắn thủng ngực của nàng, cánh tay trái của nàng ở bên người vẽ ra một tàn ảnh chuẩn xác không sai sót, bắt được cái mũi tên màu vàng đó. Âm một tiếng, mũi tên nổ tung ở tại chỗ hình thành một cái hố đen Nữ tử áo trắng, tay trái tính cả cánh tay đều nhảy mắt biến mất trong hố đèn nhưng mà thân thể của nàng lại thốn di đến một chỗ khác, biểu cảm trên mặt của lý mộ cũng không có bao nhiêu bất ngờ. xạ nhật cung tuy là lợi hại nhưng mà cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi. lúc trước hắn một mũi tên thậm chí chưa có giải quyết được quyết hà, càng đừng có nói nữ tử áo trắng so với quyết hà thực lực càng mạnh hơn. nữ tử áo trắng không một chút để ý mất đi cánh tài nhìn lý mộ thản nhiên nói, tuy không biết xạ nhật cung Vì sao mở trong tay của người Nhưng mà lấy tu vi của người Chưa có phát huy được toàn bộ quy lực của nó Hơn nữa Người không có bắn nổi mũi tên thứ hai đâu Nàng nói không sai Lý mộ tụ tập toàn thân pháp lực Bắn ra một mũi tên này Giờ phút này trong cơ thể của hắn Chỉ có một tia pháp lực chống đỡ Cho dù có chân ngôn thần thông Có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực Nhưng mà trong thời gian ngắn Không khôi phục được đỉnh phòng Nhưng mục đích của hắn đã đạt tới Lý mộ mỉm cười với nữ tử áo trắng, tâm niệm khẽ động, chuông đạo nhảy mắt đã hình thành một cái bộ áo giáp bao trùm toàn thân, theo hắn lao vào trong cơn bão không gian. Ngay sau đó, nữ tử áo trắng xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn, nàng dương tay phải còn sót lại, muốn bắt được lý mộ, lại bắt hụt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lý mộ đã bị cơn bão không gian cắn nuốt. Đứng ở trước cơn bão không gian, nàng ôm cánh tay trái cục, khóe miệng dần dần tràn ra một tia máu, nàng từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau lau máu miệng, lại chưa có đuổi qua theo. Trước khi bị thương, nàng có lẽ có thể ngăn được cơn bão không gian này. Nhưng mà dưới một mũi tên này, nàng thật ra đã bị thương không nhẹ, không còn thực lực để mà xông vào cơn bão không gian. Trong thời gian ngắn ngủm, bốn vị quỷ dương quỷ giật không còn thấy bóng dáng. Khi mà nhìn thấy được cái mũi tên đó cùng với nữ tử áo trắng cứng rắn. Tiếp được một mũi tên đủ để giết bọn họ, bọn họ đã hiểu ra cái loại chiến đấu này không phải là bọn họ có thể tham dự. Mình nhất chậm rãi đi tới, lòng còn sợ hãi hỏi, ngũ tổ đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Nữ tử áo trắng khoanh chân ngồi thản nhiên nói, chờ xem hắn chung quy sẽ đi ra. Lúc này trong cơn bão không gian, toàn thân của Lý Mộ đều bị áo giáp dung đạo bao vây. Ở trong không gian loạn lưu gian nang tiến lên. chung quanh khoắn, tất cả đều là lực lượng không gian cuồng bạo. Một khi mà mất đi chu đạo, thân thể cùng nguyên thần quáng sẽ nhảy mắt, bị mài mòn quỷ diệt. Lý mộ không có lo cho bản thân mà đang lo cho Tô Hòa. Không gian loạn lưu này không có trung đạo hẳn khó có thể chống lại. Huống chi Tô Hòa chỉ có tu vi cạnh với Tư Năm. Lý mộ không có dám nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến lên trong cơn bão không gian. Nơi này, bước ra mỗi một bước đều dị thường gian nan, thậm chí không bằng tốc độ của người thường bước đi. Lý Mộ từng bước một gian nan hoạt động, cũng không có biết trải qua bao lâu, hắn lại bước ra một bước, thân thể bỗng nhiên lao về phía trước. Lý Mộ ổn định thân hình, ở dưới chân dẫm lên cỏ xanh mềm xốp, đỉnh đầu là một bầu trời xanh thẳm. So sánh với một khắc trước, Cơn bão không gian đã không còn Cũng không có còn lực cản tiến lên Hắn giống như trồng nhảy mắt Đã tiến vào một thế giới khác Lý mộ quay đầu Cái bức tường cơn bão ngay sau người Nhưng mà không có lan tràn nữa Khoảng cách một bước này vừa qua địa ngục cùng với thiên đường Lòng hắn bỗng có cảm giác ánh mắt nhìn về phía trước Phía trước là một cái hồ nhỏ Một nữ tử đưa lưng về phía hắn Ngồi trên mặt cỏ bên hồ Lý mộ hướng nàng đi đến Nữ tử chậm rãi quay đầu lại. Mặt cỏ bên hồ, bốn mắt nhìn nhau. Một lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt hắn đã dướng bận rất lâu đó. Trái tim luôn treo lên của Lý Mộ, rốt cuộc thả xuống. Tô Hòa ngẩng ra nhìn Lý Mộ, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Lý Mộ nhìn Tô Hòa, mù mập mái mấy lần. Trong lòng có vô số lời muốn nói. Sau khi mà hết thật sâu, chỉ còn có một câu. Đã lâu không gặp, Tô Hòa chậm rãi bày đến, trong ánh mắt mang theo sự hoài nghi, dương tai nhéo nhéo mặt của Lý Mộ, lại từ trên xuống dưới mang cả thân thể hắn, sờ một lần, sau đó khó có thể tin hỏi, thật là ngươi sao? Lý Mộ nhún vài nói, ngươi không phải đã sờ rồi sao? Thân thể của hắn, Tô Hòa hẳn so dáng càng thêm hiểu biết, nàng đã từng tiến vào thân thể của hắn, hơn nữa không chỉ một lần. Trong ánh mắt của Tô Hòa, Kinh ngạc cùng hoài nghi, Dần dần quá thành vô tận dung mừng, Bật thốt lên, Ngươi sao lại tới chỗ này vậy? chương 996, Ta Nguyện ý, Lý Mộ giải thích, Giống là đến quỷ vực Tìm kiếm thiên thư, Trên đường đã gặp được Lâm Quyển, Nàng nói là thiên thư, Ở trong tay của ngươi, Ta mới liền theo một trang thiên thư khác, Cảm ứng để mà tìm đến đây đó, Tô Hòa lý khắn, Sau đó cúi đầu, Chưa để cho Lý Mộ nhìn thấy thất vọng trong mắt của nàng. Bình tĩnh nói. Thì ra, ngươi đến tìm thiên thư sao? Lý Mộ may mắn nói. Cũng may ta tới đây tìm thiên thư. Bằng không là căn bản, không có khả năng tìm được ngươi rồi. Tô Hòa giật mình. Biểu cảm trên mặt có một chút bất ngờ. Lại có một chút vui sướng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Lý Mộ như đầu gỗ. Thế mà có một ngày có thể nói ra cái lời như vậy chứ. Nếu hắn sớm có phần biểu hiện này. Hai năm qua không có nhiều chuyện như vậy rồi Khi mà Tô Hòa Lâm vào trầm mặt Lý Mộ hỏi tiếp Lần trước Vì sao không từ mà biệt Trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu Tô Hòa khẽ thở phào nói Người quỷ chẳng có chung đường Ta là quỷ Quỷ dực đương nhiên thích hợp với ta hơn Sau khi mà rời khỏi Bắc quận Ta mới đến quỷ dực tu hành Một đoạn thời gian Sao UUKK đã nhặt được thiên thư Vì tránh né đủ giết cho nên mới tìm đến chỗ này. vẻ mặt của Lý Mộ có một chút nghi hoặc hỏi, lấy tu vi của ngươi sao có khả năng xâm nhập thần dẫn chi địa? À, ngươi sao mà nhanh như vậy đã đạt được cảnh giới thứ sáu vậy? Khi tách ra chỉ Lý Mộ, tô hòa vừa mới bước vào cảnh giới thứ năm không lâu, trừ khi gặp cơn duyên to lớn, nếu là giống với Liễu Hà Biên Lý Thanh như vậy, có tâm môn ra sức bồi dưỡng, còn có phá cảnh đàn xung kích cảnh giới. Bằng không, nàng không có khả năng nhanh như vậy, đã tấn thành Tô Hòa lơm hắn không phục nói, Chúng ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi còn là tiểu tu hành cảnh giới thứ nhất. Khi đó, ta đã cảnh giới thứ tư rồi, bây giờ ta cảnh giới thứ sáu, ngươi cũng cảnh giới thứ sáu, rốt cuộc ai nhanh hơn. Lý mộ xấu hổ nói, Hai năm qua, tách ra với ngươi, ta lại gặp một chút cơ duyên. Tô Hòa trái lại, không so đo vấn đề này giải thích. Dũng ta chỉ có tu hành đến cảnh giới thứ năm hậu kỳ thôi, nhưng mà sau khi mà đạt được thiên thư, ta từ trong đó tìm hiểu một ít phép tu hành của quỷ tu, không biết như thế nào lại thăng cấp. Về sau bị người ta đủ giết, chạy trốn tới chỗ này, lại không cẩn thận, quấn vào trong cơn bão không gian. Ta vốn tưởng chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng mà khi tỉnh lại đã ở chỗ này rồi, cho tới bây giờ ta không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào nữa. Lý Mộ nói, nơi này là trung tâm nhất của thần dẫn chi địa, hẳn cũng là trung tâm của cơn bão không gian. Nói đến cũng là kỳ quái, ở phía sau của Lý Mộ mấy chục bước, cơn bão không gian đủ để xé nát thân thể cùng nguyên thần của cường giả cạnh với thứ Bảy. Nhưng mà chỗ này không có sương mù, không có du hồn, cũng không có vết nứt không gian, tựa như là thế ngoại đào nguyên vậy. Lý Mộ tiếp tục hỏi, người chưa gặp u hồn lợi hại sao? Tô Hòa gật gật đầu sau đó lắc đầu nói Không biết vì sao những cái du hồn cũng không có công kích ta Du hồn biết là thô bạo giết chóc lại buông tha nàng Cái cơn bạo không gian chưa có tạo thành thương tổn đối với nàng Lý mộ hầu như có thể xác định đây tất nhiên là gì thiên thư Ở nơi này nhìn thấy Tô Hòa không có chuyện gì Lý mộ yên tâm sau đó mới nói Một trang thiên thư kia người lấy được có thể để cho ta xem một chút không Tô Hòa không có nói gì, từ trong lòng lấy ra một trang thiên thư, đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ cầm lấy thiên thư, lấy thần niệm đụng vào Ý thức rất nhanh đã tiến vào một không gian quen thuộc. Cổ tu sĩ quen thuộc, thú khổng lồ quen thuộc, chiến trường quen thuộc. Lý Mộ trong cái trang thiên thư này nhìn thấy, trong một hồi chiến đấu kinh thiên động địa đó, cổ tu sĩ nhân loại cuối cùng chiến thắng thú khổng lồ, Nhưng không gian chỗ chiến trường đã bị quỷ diệt triệt để. Thi thể như núi cao của thú khổng lồ vắt ngang qua chiến trường, chúng nó sau khi mà chết, trong cơ thể trào ra vô tận âm khí, triệt để thay đổi một mảng địa vực này, khiến cho chỗ này trở thành một nơi âm trầm không có thấy ánh mặt trời. Quỷ dực tràn ngập vết nứt của không gian là bởi vì chiến đấu tan dở không gian. Mà những du hồn này là do hồn lực của thú khổng lồ cùng với cổ tu sĩ chết ở chỗ này còn sót lại quá thành. Một bộ phận của hồn lực tụ tập cùng một chỗ, ở trong năm tháng dài đằng đẳng, dần dần sinh ra các hồn lực chi linh. Những hồn lực chi linh này không có linh trí, chịu sát khí còn sót lại của thượng cổ chiến trường ảnh hưởng. Bản năng sẽ công kích tất cả người có nguyên thần cùng với hồn thể, cắn nuốt hồn lực của bọn họ để mà lớn mạnh bản thân quỷ đạo thiên thư lơ lửng trong bàn tay của Lý Mộ. Lý Mộ dư một cái tay khác, lại có chín trang thiên thư hiện ra. Tô Hòa giật mình nói, Ngươi sao có thể có nhiều thiên thư vậy? Lý Mộ nói, ngày sau lại chậm rãi giải thích cho ngươi. Chín trang thiên thư còn lại xuất hiện, một trang thiên thư khác giống như bị hấp dẫn, tự động quay vào trong đó. Trước mắt của Lý Mộ bay ra một cánh cửa kia, so với trước đó càng rõ ràng hơn một phần. Ở bên ngoài cơn bão không gian, nữ tử áo trắng đang nhắm mắt điều tức chữa thương, con mắt đột nhiên mở ra. Ngay tại vừa rồi, nàng có thể cảm nhận được khí tức 10 trang thiên thư. Nếu có thể có được 10 trang thiên thư này, thêm ma đạo dạng năm qua đã thu thập được 24 trang thiên thư. Chỉ có vài tờ, không có trong tay của bọn họ, phá giải bí mật của thiên thư, có thể chờ mong rồi. Nơi ưu tỉnh trung tâm cơn bão, lý mộ mang thiên thư kia trả lại cho Tô Hòa nói, chờ chúng ta ra ngoài, ta lại mang toàn bộ cái nội dung trang thiên thư này giải đọc ra cho ngươi. Tô Hòa chưa có tiếp nhận nói, vẫn là ngươi cầm đi thiên thư trong tay của ta, ta cũng không có tìm hiểu được bao nhiêu đâu. Lý mộ nhìn bức tường bảo kia nói, vậy chúng ta ra ngoài đi. Tô Hòa lắc đầu nói, tuy không biết ta vào đây bằng cách nào, nhưng mà lấy tu vi của ta bây giờ, Không có thể xuyên qua bức tường cơn bão không gian đó. huống chi có bức tường kia, nơi này là địa phương an toàn nhất của quỷ dịch rồi. Một khi mà rời khỏi, chỉ sợ thiên thư sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Đến lúc đó, nhất định sẽ có cường giả cảnh với thứ bảy nhúng tay, Lấy thực lực của chúng ta không có giữ được thiên thư đâu. Lý mộ mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Tô Hòa liếc hắn nhớ tới một ít chuyện cũ khẽ miệng hiện ra mỉm cười nói: "Lúc ở huyện Dương Khâu, ta cho tới bây giờ chưa có từng nghĩ có một ngày nào đó cần được ngươi bảo hộ chứ?" Lý Mộ nhìn về phía nàng, bỗng nhiên nói: "Nếu nàng nguyện ý, ta có thể bảo vệ nàng cả đời mà." Chương 997: Dịch Quỷ Tô Hòa giật mình, dễ mặt nháy mắt mơ mịt lẩm bẩm: "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lý Mộ nhìn vào trong mắt cô nàng nghiêm túc nói từng có một phần cảm tình chân thành tha thiết bày ở trước mặt của ta nhưng mà ta không quý trọng đợi tới sau khi mà mất đi mới hối tiếc không kịp lúc đó ta đã thề nếu ông trời có thể cho ta một lần nữa cơ hội ta nhất định phải nói với nữ tử kia một câu hắn nắm cái tay lạnh như băng của tô hòa hỏi nàng có nguyện ý để cho ta bảo hộ cả đời không tô hòa xưa nay lớn mật không gò bó Giờ khắc này không có dám đối diện với ánh mắt của Lý Mộ, nàng dời tầm mắt đi, lắc đầu nói. Ngươi là người, ta là quỷ, người quỷ chẳng thể chung đường. Lý Mộ hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những cái thứ này sao? Tô Hòa chậm rãi ngẩn đầu, nếu mà Lý Mộ để ý những cái thứ này thì không có bộ liêu trai mà nàng thích nhất rồi. Nàng nhìn Lý Mộ bỗng nhiên nói, ngươi hỏi một lần đi. Lý Mộ nói, Cái gì? Bên hồng đã bị Tô Hòa tức giận nhéo cho một cái. Lý mộ vội vàng ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói. Nàng có nguyện ý để cho ta bảo hộ cả đời không? Tô Hòa nhìn vào trong mắt khoảng nói. Ta nguyện ý. Ngay sau đó một cơn gió ập vào trong mặt. Lý mộ ngã trên mặt cỏ mềm mại, ngửi thấy hương thơm cỏ xanh. Lý mộ nằm trên cỏ, môi truyền đến một loại xúc cảm lạnh lẽo. Hắn một lần nữa đã bị Tô Hòa cưỡng hùng Khác nhau Chính là cái lần này Lý Mộ có thể đáp lại nàng Thật lâu sau Rời ngôi Tô Hòa dán mặt ở người quán hắn Vẫn như cũ có một chút bất ngờ nói Ta còn tưởng vừa rồi Những cái lời đó dĩ nhiễn Không có khả năng từ trong miệng của chàng nói ra Lý Mộ Cùng với nàng mười ngón tay đàn nhau Ải nãy nói Để cho nàng đợi lâu rồi Tô Hòa ngẩng đầu Chớp mắt nhìn hắn nói, chàng so với trước kia hình như không quá giống nha. Lý mộ hỏi, nơi nào không giống? Tô Hòa lắc lắc đầu, vẫn chưa có nói gì thêm. Nàng cứ như vậy lặng lặng, rút vào trên người của Lý mộ lẩm bẩm. Không biết khi nào mới có thể tu thành đến cảnh giới thứ 9 đây? Lý mộ nói, có ta bảo hộ cho nàng là đủ rồi, vì sao cứ phải tu hành đến cảnh giới thứ 9? Cái tai của Tô Hòa nắm hắn hơi dục sức nói. Ta muốn lúc mà chàng nắm ta, tay của ta có thể có nhiệt độ giống với nữ tử khác. Cái tay của Lý Mộ giờ phút này nắm, lạnh như băng, không có nhiệt độ. Tuy là nàng có thể quá thành thân người, nhưng mà nàng trước sau vẫn là hôn thể. Thuộc cái tính hôn thể cực âm mang đến hàng ý là điều không có thể thay đổi cùng che giấu. Lý Mộ bây giờ đã hiểu rồi, tu hòa lúc trước không từ mà biệt là gì nàng cảm thấy cùng với Lý Mộ người quỷ chẳng chung đường. Đây là một cái khúc mắc trong lòng cô nàng Từ trước đến nay chưa cởi bỏ được Mà cường giả cảnh giới thứ 9 Đã sắp xỉ Xem như là tồn tại một tầng cấp khác Đút lại thân thể Đối với họ mà nói không phải là gì khó Lý mộ dùng hai tay Cầm chặt đôi bàn tay lạnh như băng cô nàng nói Nếu nàng muốn tu hành Đến cảnh giới thứ 9 Ta sẽ bao bán cùng nàng Ảnh mắt của Tô Hòa nhìn thẳng vào hắn Không bao lâu Lý mộ liền lại bị nàng bổ nhào vào dưới thân, đôi môi hơi lạnh lẽo của nàng, một lần nữa dán lên. Nụ hôn này càng thêm đau dài, sau đó nàng như ý thức được cái gì, bỗng nhiên cửi trên người của lý mộ, ấn ngực của hắn, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Khoảng thời gian này ta không có mặt, chàng đã cùng với nữ nhân khác rốt cuộc, từng trải qua bao nhiêu, mới có thể biến thành như bây giờ vậy. Việc này nàng sớm hay là muộn sẽ biết, Đối mặt Tô Hòa hỏi, Lý Mộ chỉ có thể thành thật khai ra. Một lát sau, âm thanh giật mình của Tô Hòa từ trên người của Lý Mộ truyền đến. Nữ hoàng đại chu, nữ dương yêu quốc chàng qua hai năm qua chẳng lẽ chính là đang tìm nữ nhân sao? Chàng rốt cuộc, có tu hành hẳn hoi hay không vậy chứ? Lý Mộ giải thích, ta đương nhiên cũng tu hành chăm chỉ chứ, bằng không tốc độ tu hành của ta sao có khả năng nhanh như vậy? Cái tai của Tô Hòa giống đặt trước ngực, chuyển dời đến trên hông quán, nàng tức giận, déo lý mộng cái chất vấn Nữ hoàng đại chu cùng với nữ dương yêu quất, chàng chủ động như vậy, nhưng mà đến ta nơi này, chàng liều liều mạng rụt rè. Hai năm trước, chàng nếu như bây giờ, ta xếp sau bọn họ sao, rõ ràng ta, ta đến trước so với các nàng mà. Nhìn ngực của nàng, tức giận mà kịch liệt phập phòng, lý mộ giải thích. Lúc đó không phải là tủ trẻ không biết gì sao. Hẳn lúc đó gặp được cảm tình không có quả quyết, khửm nấm. Hai năm qua đã từng trải, lý mộ nghĩ thông suốt rất là nhiều chuyện. Cho nên khi mà lần nữa gặp được tu hòa, hẳn có thể quyết đoán rõ ràng như thế. Không chút ước ác dài dòng, chính là không có muốn dẫm lên vết xe đổ. Hẳn sợ dĩ có những cái sự thay đổi này. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là vì quyển cơ cùng với nữ hoàng xuất hiện. Mới có Lý Mộ gặp được Tô Hòa Giao sắc chặt đầy rối Nhìn cái bộ dáng của nàng tức giận khó chịu Lý Mộ ôm nàng vào trong lòng nói Được rồi, được rồi Sau khi mà ra ngoài Ta giúp nàng trở thành quỷ dực chi chủ Như vậy nàng Trên thân phận không có kém gì bọn họ đâu Tô Hòa tuy sắc mặt dịu đi Nhưng mà vẫn biểu môi nói Chỉ bằng chàng Một cái tên động quyền nho nhỏ sao Lý Mộ nắm tay nàng đứng dậy nói Đi, đi Tới lúc phải rời khỏi chỗ này rồi, cũng cho nàng kiến thức một phen bản lãnh tướng công tương lai của nàng. Nghe được Lý Mộ tự xưng khóe miệng của Tô Hòa dâng lên một nụ cười. Sau đó, nhìn cái bức tượng cơn bão cách đó không xa, hỏi, chúng ta đi ra ngoài thế nào đây? Lý Mộ mỉm cười nói, vẫn là giống như trước thôi, nàng nhập trên người của ta, chuyện khác, giao cho ta. Trên mặt cỏ, Tô Hòa bước ra một bước, tiến vào thân thể của Lý Mộ. Lý mộ gọi một chuông đạo, một lần nữa hình thành cáo giáp, bao trùm toàn thân, sau đó hắn liền bước vào cái bức tường bão kia. Pháp lực trong cơ thể đã sớm khôi phục, cơn bão không gian không có thể sinh ra trở ngại đổ giãn. Lý mộ tâm tình tốt, sải bước đi về phía trước. Thần dẫn chi địa, ngoài cái dòng xoái không gian thật lớn, nữ tự áo trắng đang quanh chân chữa thương, cô mắt đột nhiên mở ra. Ở phía trước có một bóng người, Từ trong cơn bão chậm rãi đi ra Nàng đứng lên nhìn Lý Mộ thản nhiên nói Người rốt cuộc đi ra rồi sao Lý Mộ nhìn nàng vẻ mặt lạnh nhạt tương tự nói Người muốn thiên thư của ta Ta đối với thiên thư của người Cũng có một chút hứng thú Nữ tử áo trắng Hiếm thấy hiện ra một nụ cười nói Thiên thư ngay tại trên người của ta Người nếu muốn tự mình tới lấy đi Nữ tử áo trắng Vẫn chưa có động tác Người hồn điện phía sau của nàng không kiềm chế được Minh Nhất dẫn tần quảng dương cái đám quỷ tù kia Hướng Lý Mộ bao dây Trường 998 Công thủ đổ chỗ Đúng lúc này Trên người của Lý Mộ xuất hiện một cái bóng chồng chất Tô Hòa xuất hiện bên cạnh Lý Mộ Sống dài đứng dài hắn Dương hai tài kết một pháp ấn kỳ quái Trong tay của Minh Nhất Đang ngưng tụ ra một quần hồn quả Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân thể hướng một bên lướt ngang mười trượng, ầm một tiếng mấy cái đạo thần thông pháp thuật đánh ở vị trí lão vừa rồi mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ. Mình nhất quay đầu nhìn tần quảng dương, bọn họ dài tên quỷ tu hồn điện cạnh với thứ sáu giận dữ nói: các ngươi bỗng điên sao? Thế mà công kích bổ tỏa vậy? Mình nhất nhất thời giận dữ khí thế trong cơ thể âm âm bùng nổ. Lấy tù di cạnh giới thứ bảy của lão Nhảy mắt liền mang những người này áp chế Nhưng mà lão vẫn như cũ Không có thể lý giải hành vi của đám người Tầng Quảng Dương Lớn tiếng quát Các ngươi đang làm cái gì vậy Chị của nữ tử áo trắng kia Sắc mặt xảy ra biến quá Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm tu hòa thấp giọng nói Người thế mà tìm hiểu bí mật thiên thư sao Vừa dứt lời Nàng như nghĩ tới cái gì Ánh mắt nhìn về phía lý mộ Mở miệng nói thật khiếu linh lung tâm. Lý mộ chú ý tới nữ tử áo trắng biến quá, trong lòng đã tin tưởng, mà đạo quả thật, biết được bí mật của quỷ đạo thiên thư. Lần trước, thiên thư yêu tộc xuất hiện, bọn họ chưa có phái ra cái loại lão quái vật này. Lần này quỷ đạo thiên thư tái hiện, ngay cả ngũ tổ cũng tự mình đến đây rồi. Lý mộ từng giải đọc trang thiên thư này mới biết được, trong quỷ đạo thiên thư ẩn chứa một bí mật thật lớn, Phương thức tu hành của quỷ tu vốn giống, giống với nhân tộc. Bọn họ dùng phương thức tu hành nguyên thành để mà tu luyện hồn thể. Về sau, một vị cường giả quỷ tu sáng chế phương pháp tu hành thuộc về riêng cho quỷ đạo. Đẩy nhanh tốc độ tu hành của quỷ tu cũng tăng cường thực lực của bọn họ. Để quỷ tu dưới tình huống thiếu thân thể lấy hồn thể có thể chống lại tu hành giả nhân loại cùng với yêu tộc. Quỷ tu sáng tạo loại phương pháp tu hành như vậy không thể nghi ngờ, hiểu quỷ tu nhất. Hẳn là ngoài sáng tạo ra phương pháp tu hành này, còn tự nghĩ ra một chiêu thần thông. Một chiêu thần thông này tên là dịch quỷ, tác dụng, sai khiến hồn thể để cho mình sử dụng. Lấy tu vi của Tô Hòa, có thể đồng thời sai kiến, dài tên quỷ tu, tu vi gần với nàng. Đủ thấy thần thông này bá đạo rồi, cũng khó trách ma đạo đối với một tờ thiên thư này coi trọng như vậy. Ai được quỷ đạo thiên thư, người đó có được quỷ dực. Bằng vào một chiêu thần thông này, thì có thể khống chế quỷ tu của thiên hạ trở thành đứng đầu chúng quỷ rồi. Ngay tại lúc mình nhất, hỗn hển đối phó với đám người của tầng Quảng Dương, sương mù nơi xa, bắt đầu kịch liệt sôi sụp. Từng du hồn ở trong đó bay ra, gao thét bay về phía nữ tử áo trắng. Thi triển dịch quỷ chi thuật có hai điều kiện tuyên quyết. Thứ nhất, kẻ thi thuật phải là quỷ tu, Thần thông này quá mức bá đạo, một khi mà thi triển, quỷ tu cung cấp, khó thoát khống chế. Nếu mà rơi vào trong tay của tộc khác, như vậy hầu như là toàn bộ quỷ tu nhất tộc đều sẽ trở thành nô bọc của người khác. Cường giả sáng tạo cái thuật này là quỷ tu, tự nhiên không có muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra. Một hạn chế này từ trên cơ bản ngăn chặn cái loại chuyện này xảy ra. Thứ hai, dịch quỷ chi thuật không phải là một thần thông đơn lẽ, Muốn thi triển kỹ thuật này phải mượn dùng thiên thư, cũng chính là nói quỷ tu đạt được thiên thư, hơn nữa tìm hiểu quyền bí trong đó, chính là dạng quỷ chi chủ dành xứng với thượng Tô Hòa lấy thân của quỷ tu dễ dàng khống chế cái đám tần Quảng Dương. Dưới sự triệu hồi của nàng càng có nhiều du hồn trong sương mù bày ra, tất cả đều lao về phía nữ tử áo trắng. Những cái du hồn này chỉ có một số ít mấy con đạt đến cạnh với thứ sáu còn lại đều là dưới cạnh giới thứ sáu lấy tu vi của nàng bây giờ không thể khống chế linh quỷ cạnh giới thứ bảy đối mặt du hồn mãnh liệt ùa đến nữ tử áo trắng vẻ mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ tùy ý du hồn mang nàng bao phủ các cái du hồn xuyên qua trong cơ thể của nàng chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với nàng đây là gì du hồn công kích chủ yếu nhằm vào hồn thể mà cái vị ma đạo ngũ tổ này Bản thể là một khối linh thi Ý thức của nàng chất chứa ở thân thể Căn bản không có hồn thể Ngược lại cường thi Hút tinh quyết hồn phát của người ta Đối với những du hồn này có khắc chế rất lớn Nàng chỉ khẽ hít Thân thể dù số du hồn Đã sụp đổ ra Quá thành cái hồn lực tinh thuần nhất Đã bị nàng hút vào trong thân thể Nhưng lý mộ vốn cũng không có trong cậy vào những cái du hồn này Có thể sinh ra nguy hiểm Đối với lão quái vật dạng năm này Trong một cái chớp mắt Các du hồn ngăn trở nàng Lý mộ đã kéo cung bắn ra một mũi tên Xạ nhật cung Tiện vô hư phát Vô luận nàng có né tránh thế nào Một mũi tên này chắc chắn Sẽ đánh lên thân thể của nàng Nữ tử áo trắng đã mất một cánh tay Nàng dùng cánh tay còn lại Bắt lấy mũi tên Mũi tên màu vàng âm âm phát nổ Một cánh tay còn sót lại của nàng Đã bị lực lượng không gian cắn nuốt Nhưng pháp lực của Lý Mộ Không có dễ gì ngưng tụ Cũng một lần nữa tiêu hào Nữ tự áo trắng đã mất đi hai cánh tài Khí tức trên người ngược lại càng thêm vũng bố Nàng hư lạnh một tiếng nói Cho dù ngươi có xạ nhật cung Là có tác dụng gì chứ Bắn ra một mũi tên Còn không phải là mặt cho người ta bài bố sao Lý Mộ mỉm cười Ồ phải không vậy Hắn vừa dứt lời Tô Hòa hướng ra phía trước bước ra một bước, cùng Lý Mộ hòa hợp một thể. Lý Mộ dơ cung một lần nữa, xạ nhật cung bắn ra một mũi tên thứ hai, hướng thẳng đến nữ tử áo trắng. Tên vừa mới bắn ra đã mang nàng trực tiếp khóa mục tiêu. Nữ tử này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tu vi chỉ là cảnh giới thứ bảy. Xạ nhật cung, một mũi tên không thể bắn chết nàng, vậy thì hai mũi tên. Sau khi Mãng tìm được Tô Hòa, Vị trí thợ săn cùng có mồi đã xảy ra chuyển biến rồi. Nữ tử áo trắng hiển nhiên không có ngờ được lý mộ còn có chiều này. Ngoài thân thể của nàng hiện ra một luồng ánh sáng màu trắng, hình thể một màn hào quang màu trắng. Cái màn hào quang màu trắng trở ngại mũ tên này, một cái chớp mắt thôi mới bắn tới trên ngực của nữ tử áo trắng. Âm một tiếng, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, bộc phát ra một trận động tỉnh kinh thiên động địa. Dư âm có pháp lực của tán ra, mang bọn người của mình nhất cùng tầng Quảng dương đang vào chiến, đẩy đi rất xa. chương 999, công thủ đổ chỗ. Dư âm tàn đi, bóng người của nữ tử áo trắng một lần nữa hiện ra. Giờ phút này, nàng hai tay đã mất, tóc rối tung, một thân áo trắng rách nát đầy vết bẩn. Trên thân thể khắp nơi là vết thương đáng sợ, lại đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị rất nhanh vết thương của nàng liền khôi phục như lúc ban đầu ngay cả hai cánh tay cũng một lần nữa mọc ra nhưng mà cái này không có nghĩa thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục đấu Trải lại giờ phút này khí tức trên người của nàng tạng mạt ra so với vừa rồi khi mất đi hai cánh tay còn không bằng đại khái chỉ có hai thành của thời kỳ đỉnh phòng dù vậy dưới tình huống lý mộ và tố hòa pháp lực đều hao hết đây cũng là thực lực Đủ để nghiền ép tất cả rồi Nữ tử áo trắng Lạnh lùng nhìn Lý Mộ trầm giọng nói Người nếu là không có diện thủ khác Thì có thể đi tìm cái chết rồi Tô Hòa Sau khi mà từ trong thân thể của Lý Mộ đi ra Hai tài bấm tay niệm thần chú Một du hồn cảnh giới thứ sáu Từ xa bay tới Tiến vào trong cơ thể của Lý Mộ Lý Mộ cầm lấy xạ nhật cung Trên dây cung quán sáng dạng Bắt đầu lẻ ra Hắn miễn cười nói với nữ tử áo trắng nói Thu tay lại đi Nơi này đều là quỷ của ta Một lần này Sắc mặt của nữ tử áo trắng biến đổi hẳn Nàng có thể thừa nhận được Một mũi tên, hai mũi tên của xã Nhật Cung Thậm chí mũi tên thứ ba Nhưng mà nếu lý mộ bắn tiếp mãi như vậy Nàng vẫn sẽ phải ngã xuống dưới cái cung này rồi Nữ tử kia Hiển nhiên tìm hiểu bí mật của thiên tư quỷ đạo Lấy tu với cô nàng Toàn bộ quỷ dực này Quỷ dực cảnh dây thứ bảy trở xuống đều nghe theo lời của nàng sai phái. Cái này đủ để cho Lý Mộ bắn ra mũi tên lại tiếp tục một mũi tên. Nữ tử áo trắng thân hình dội lùi, nhảy mắt liền biến mất trong sương mù. Lúc mà đối mặt đối thủ không có khả năng chiến thắng, nàng quyết đoán lựa chọn thoát đi. Thánh Tòng đã mất đi quyết hà, không thể mất đi nàng nữa. Lý Mộ chưa có đủ theo, pháp lực trong cơ thể của hắn đã khô kiệt rồi. Khôi phục cần phải có thời gian. Bên người không có đủ nhiều nhu hồn cảnh dây thứ sáu Tùy tiện mà đuổi theo, thân phận thợ săn cùng con mồi có thể sẽ xảy ra chuyển biến. Mũ tổ đã chạy thoát. Minh Nhất không có hàm chiến nữa. Đang muốn rời khỏi, thân thể bỗng nhiên rung lên một cái. Một loại cảm giác lông tóc dựng cả lên dần sinh ra. Hắn quay đầu lại, mũi tên màu vàng trong tay của Lý Mộ đã tập trung hắn rồi. Lý Mộ nhìn Minh Nhất cười lạnh, thản nhiên nói Người, động một chút thử xem. Trong tay của mình nhất, đã bắt sẵn ấn quyết đào tẩu, dưới lý mộ quy hiếp, chậm rãi thu hồ tai. Lão biết rõ quy lực của mũi tên này, một mũi tên có thể đánh trọng thương ngũ tổ đại nhân, như vậy bắn chết lão không phải là nói chơi rồi. Lúc này, đám người của tần Quảng Dương thoát ly Tô Hòa khống chế cũng đều khôi phục hành động. Thân hình của bọn họ dội lui, dùng ánh mắt cực độ kinh sợ nhìn Tô Hòa. Hiện nhiên, rất rõ vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì. Nữ nhân trước mắt, tồn tại đáng sợ nhất, khủng bố nhất cuộc đời của bọn họ đã từng gặp. Trước mặt của nàng, bọn họ không có sinh ra nổi một chút tâm tư phản kháng. Tuy trong lòng biết, không thể công kích mình Nhất trưởng lão, nhưng mà thân thể không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng. Cái loại tình huống quỷ dị này, bọn họ trước đây chưa bao giờ gặp. Bọn họ đứng phía sau của mình Nhất, gắt gào cúi đầu. Không có dám nhìn nữ tử đối diện một cái. Minh Nhất cảnh giác nhìn Lý Mộ hỏi, Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mộ cười lạnh một tiếng nói, Ta muốn làm gì? Các ngươi tìm ta gây sự trước, Thế mà còn hỏi ta muốn làm cái gì? Trong lòng của các ngươi, ma đạo các ngươi đều là vô sĩ vậy sao? Minh Nhất môi giật giật, Nhất thời không còn lời nào để mà chống đỡ. Lúc này, Lý Mộ nhìn Minh Nhất lạnh lùng nói, Hôm nay ngươi đã rơi vào trong tay của ta. Chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng nhau mà tính đi. Giao ra hồn quyết. Thờ ta làm chủ. Tha cho ngươi không giết. Nếu không ta đưa ngươi đi gặp quyết hà Nghe được cái tên quyết hà Mí mắt của Minh Nhật giật giật. Lý mộ ngay cả tứ tổ cũng đã giết rồi. Giết lão hẳn không phải là gì khó. Nhưng mà bảo lão thờ người này làm chủ. Lão khó tiếp nhận. Minh Nhật do dự trong một cái chớp mắt. Lý mộ buông tay, mũi tên trong tay đã trực tiếp bắn ra. Năng lượng cường đại kéo theo một vết rách không gian, thân thể của mình nhất dưới một mũi tên này trực tiếp sụp đổ. Ngay tại lúc nguyên thần của lão sắp bị cắn nuốt Lý mộ đưa tay hướng hư không chụp một cái, dùng một chiều đáy biển mò kim mang nguyên thần của lão mò ra. Lý mộ nhìn nguyên thần của lão nói, Ngươi còn có một lần cơ hội. Hắn vừa dứt lời mệnh hồn của mình nhất, Liên xuất hiện trước mắt quản Lý mộ vừa rồi Thời điểm bắn ra cái mũi tên đó Không một chút do dự Hắn chỉ còn lại có nguyên thành thôi Chịu không nổi mũi tên thứ hai của hắn Thu xong cái mệnh hồn của mình nhất Đám người tần quảng dương Lý mộ tự nhiên không có bu ta Ma đạo ngũ tổ tuy là chạy Nhưng mà người có hồn điện Đều rơi vào trong tay của lý mộ Chỉ cần thu phục mấy cái dị quỷ dương khác của quỷ dực Toàn bộ quỷ dực Đều sẽ biến thành hậu qua nhiên quán rồi Đến lúc đó Yêu quốc có quyền cơ Quỷ dịch có tố hòa Đại chu có nữ hoàng Lý mộ trở thành một nam nhân Sau lưng của ba nữ nhân có quyền thế nhất Trên mảnh đại luật này Chỉ là nghĩ một chút thôi Đã có một loại kích thích khác biệt rồi Kích thích qua đi Lý mộ cảm giác mình giống như Quên cái gì đó Cẩn thận nhớ lại một phen Hắn mới giật mình nhớ lại Mở ra cái hồ thiên không gian mang thượng quan ly cùng tiểu ngọc lâm Nguyễn thả ra. Ô, tô tỷ tỷ, lâm Nguyễn vừa rời khỏi yêu hoàng không gian, nhìn thấy tô hòa bên cạnh của lý mộ dỗ dàng chạy đến bên người của nàng kích động nói: tô tỷ tỷ, người không có gì gì chứ? Ôi trời, thật sự quá tốt rồi. Tô hòa xoa xoa tóc nàng, mỉm cười nói: đã lâu không gặp. Lý mộ có ân với lâm Nguyễn là gì? Hắn đã giúp cho nàng báo thù lớn sinh tử. Tô Hòa đối với Nam Quyển là ân như tái tạo. Nếu không có tu Hòa, nàng không có tu di cùng cảnh ngộ hôm nay. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành một giông hồn ủ mạn của huyện Dư Khâu. Đây là Tiểu Ngọc, vị này là Thượng Quang Ly. Lý Mộ đơn giản giới thiệu một phen với Tô Hòa, sau đó nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện đâu, chúng ta trở về phong đô thành trước đi. Quỷ đạo Thiên Thư đã lấy được, Còn gặp được Tô Hòa, có thể nói là một niềm vui bất ngờ lớn nhất của chuyến này, không cần phải ở lại thần dẫn chi địa nữa. Điều mà hắn kế tiếp phải làm giúp Tô Hòa khống chế quỷ dực. Chương 1000, Ý Tứ, Sinh Tử, Chi Giao Là Sát Dương đã bị Lý Mộ thu phục rồi, cái đám người minh nhất cùng với tần Quảng Dương cũng đã giao ra cái mệnh hồn. Quỷ dực năm thế lực lớn, chỉ còn lại có ba cái. Khi mà bọn họ tới chỗ này đã bị vô số du hồn tranh nhau công kích. Lúc trở về, bên người du hồn dây quanh mở đường, đám người của mình nhắc về hồn điện nhìn mà trận mắt há hóc mồm. Mấy quỷ tu của bọn tần Quảng Dương càng nhớ tới tình huống đã bị tu hòa khống chế, trong lòng sợ hãi không thôi. Lúc đó, bọn họ giống với những du hồn này, không có thể kháng cự mệnh lệnh của nữ tử kia. Bây giờ nhớ lại, cho dù lúc ấy nữ tử kia bảo bọn họ tự kết thúc bọn họ chỉ sợ không có dám cãi lời rồi đây là một loại áp chế bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cho dù tâm trí kiên định cũng không cách nào mà thoát khỏi khi mà đoàn người cùng vô số du hồn chậm rãi hướng về bên ngoài thần dẫn chi địa nhanh chóng chạy đi trong phong đô thành là sát dương nhìn tàn bão cát trống rỗng khóc không ra nước mắt cái tên đáng chém ngàn đau kia Dọn hết cả tòa bảo tàng của hắn rồi Ngay cả một khối linh ngọc Một đạo hồn lực Một cây linh dược Cũng không có để lại cho hắn Giờ khắc này Trong lòng hắn rủi rắm đến cực điểm Hắn đã hy vọng Lý mộ có thể trở về Như vậy hắn mới có hy vọng cầm lại cái thứ vốn thuộc về hắn chứ Nữ thi áo trắng kia của ma đạo thực lực cường đại đến cực điểm Rất rõ ràng Lý mộ không phải là đối thủ của nàng rồi Cho dù hắn có thể từ dưới tay của nàng chạy thoát, cũng là nỏ mạnh hết đà. Mình chưa hẳn không có cơ hội. Đồng thời, hắn hy vọng Lý Mộ không về. Dù sao, quy lực cây cung kia trong tay của người này thật sự dọa la sát dương rồi. Hắn vất giả tu hành hơn 100 năm mới có tu vi hôm nay. Đối phương một mũi tên có thể khiến cho hắn hồn phi phát tán. Mình còn có mệnh hồn trong tay của gã, một cái không cẩn thận. Trăm năm tu di sẽ bị quỷ bởi một mũi tên. Ngay tại lúc, trong lòng của là sát giường rối rắm ngoài phong đô thành, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức. Đó là khí tức mệnh hồn quán Tâm niệm là sát Dương nhanh chóng xoay chuyển. Lý mộ kia tất nhiên là bị nữ thi áo trắng đủ giết, chạy trốn tới chỗ này sao? Dưới tình huống, gã đã bị thương nặng, pháp lực khô kiệt. Mình có cơ hội đoạt lại mệnh hồn, báo thù để rửa hận rồi. Nghĩ đến đây, sát khí lóe lên trong mắt hắn, thân hình bùng nổ, cặp tóc hướng cổng thành phong đô lao đi. Phong đô thành, Lý Mộ cùng với một đám người của Tô Hòa Thượng Quang Ly chậm rãi đi vào. Vừa mới bước vào cổng thành, ở phía trước liền có một đạo khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận. Là sắc dương, xa xa đã thấy được Lý Mộ cùng với các tu sĩ của Hồn Điện đi theo phía sau hắn, rất là cung kính. Trong đó thậm chí bao gồm minh nhất trưởng lão cạnh như thứ bảy. Trong một cái chớp mắt ngắn mũi sát ý trên người của là sát dương, thu hết đi, hạ xuống trước mặt Lý Mộ, rất cung kính nói. Cung nên đại nhân đã trở về thành. Lý Mộ lần này tới Phong Đô, bên cạnh trừ cái đám người hồn điện, còn có vài tên quỷ tu cạnh giới thứ sáu, ở ngoài thần dẫn chi địa tu phục các tu sĩ quỷ dực. Ngay từ đầu đã bị hắn bắt giữ rồi. Là sát dương, làm chủ phong đô thành, giờ phút này nghiêm túc thực tiện chức trách dẫn đường, vừa mang đám ngực Lý Mộ cung kính, mơ về quỷ dương phủ, vừa thử hỏi, thuộc hạ, mạo muội xin hỏi đại nhân, nữ tử ma đạo lợi hại kia đi đâu rồi? Chạy rồi, Lý Mộ có một chút tiếc nuối nói, trong tai quả cũng có một trang thiên thư, đáng tiếc ta chưa bắt được. Thiền thư của ma đạo xưa nay đều chỉ có giàu mà không có ra. Chỉ có bọn họ cướp của người khác, không có người khác cướp của bọn họ. Lần này trái lại là một cơ hội của Lý Mộ. Đảng tiếc, lão quái vật đó thực lực quá mạnh, tốc độ chạy trốn là quá nhanh. Lấy thực lực của Lý Mộ trước mắt, căn bản không có làm gì được nàng. Cái gì? Chạy rồi. Là sạc dương nghe xong, trong lòng lợt bợt một cái. Nữ tử kia mạnh bao nhiêu chứ? Hắn đã tự mình trải qua rồi. Nữ tử này tuy tu vi chỉ là bộ dáng cạnh với thứ bảy, nhưng mình giết hắn như giết chó. Lý mộ lúc trước, ngay cả tiễn thuộc thần thông khủng bố kia, chưa có thể giết chết nàng. Bị nàng đủ giết vào trong cái cơn bão không gian. Lúc này, mới qua bao lâu, thân phận của thợ săn cùng con mồi đã lật lại rồi sao? Không chỉ có thế là sát dương nhìn một cái đã nhìn ra, người trong hồn điện đã bị lý mộ thu phục. Hắn giờ phút này trong lòng tò mò thêm kinh nghi Lúc đó sau khi mà bọn họ trốn đi Thần dẫn chi địa rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì Lúc này la sát dương mỹ thức được Hắn lâm trận đã bỏ chạy Có thể dẫn tới Lý Mộ bất mãn Dỗ dàng giải thích Đại nhân chở trách Thuộc hạ thật sự không phải là đối thủ của nữ thi đó Lý Mộ phật phật tài Cũng không có tính truy cứu việc này Là sát dương cuối cùng đây yên tâm Một lát sau, Phong Đô Thành trong phủ của Ủy Dương, Lý Mộ gọi mình Nhất tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi lần trước nói, phương pháp có thể tu hành giả kéo dài tuổi thọ là cái gì?" Mình Nhất lắc lắc đầu nói: "Chúng ta chỉ biết có một loại phương pháp này, thuộc làm phép cụ thể, chỉ có Tam Tổ cùng Ngũ Tổ bọn họ biết thôi." Lý Mộ có thể phán đoán ra, mình Nhất không phải là đang nói dối. Cái loại thuộc nghịch thiên này lấy thân phận cùng địa vị của lão ở ma đạo tựa như chưa có đủ tư cách nắm giữ. Sau khi mà đuổi mình nhắc xuống, Lý Mộ lấy ra một trang thiên thư, không cảm ứng được thiên thư trong tay của nữ tử. Đã không cảm ứng được thiên thư trong tay của nữ tử áo trắng tồn tại, chắc là nàng đã mang nó cất đi rồi. Lý Mộ tuy tạm thời đã bức lui nàng, nhưng mà hắn cũng chỉ có ở quỷ vực mới có năng lực chống lại nữ tử áo trắng đó. Không có lượng lớn du hồn cung cấp pháp lực cho hắn, hắn nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Ma xạ nhật cung một mũi tên không thể bắn chết nàng. Mình đã hao hết pháp lực, ngược lại hoàn cảnh nguy hiểm thôi. Nếu là tu vi của hắn tăng thêm một chút nữa, đạt tới tình trạng của lão đạo, đạo lôi thôi năm đó, dị ma đạo ngũ tổ này trong mắt hắn không có nguy hiểm quá lớn. Lý mộ đang tự hỏi, Như thế nào có thể đạt được thiên thư trong ta nữ tử áo trắng đây? Thượng quan Ly đi từ bên ngoài vào hỏi Lý Mộ, Người cùng chí vị tô tỷ tỷ kia rốt cuộc có quan hệ gì? Lý Mộ nói, ta không phải nó nói rồi sao, sinh tử chi giao mà. Thượng Quang Ly hừ nhẹ một tiếng nói, Quan hệ của các người không giống như là sinh tử chi giao. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, được, ta kể cho người nghe một câu chuyện, Ngày xưa thiệt là xưa, có một thư sinh tên là Ninh Nải Thần, có một nữ quỷ tên là Niếp Tiểu Thiến. Các bạn vừa nghe xong tập 125, Xuyên Diệt, Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thần ái, chào tạm biệt.